Chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã đến với kênh MC Tiến Phong Thích nghe chuyện à, Một giờ live khá là lạ Mình sợ tối mình bận Còn nếu tối không bận thì tiếp tục đọc tiếp à, Bây giờ là 3 rưỡi nhỉ Mình nghĩ là không có ai vào đây <cười> tao hôm nay sẽ live dài một tí nhé Xem từ giờ đến hết ngày 29 Tết 28 Tết có hết được chuyện không Hy vọng là hết Còn không thì ra năm nha mọi người nhé Tết nhiều việc quá Tết Hơi nhiều sâu. Xin chào Linh Ngọc, chào Minh Đào Chào Thái Thượng Đạo Nhân Chào Khoa Nguyễn, Toàn Võ Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo Của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Tập số 316 Để xem là Vương Khả và Quỷ Cốc Tử Có liên hệ với nhau như thế nào và cái liệu rằng cái cái cái điều kiện của cái của bên vương đại tiểu thư đưa ra là cho vương khả toàn bộ công đức của của bên chính đạo thì vương khả có bị động lòng hay không ok và xin mời các bạn vào lắng nghe tập chuyện nhé chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái vương đạo tri tôn 316. Cho ta công đức toàn bộ thiên hạ sao Rõ ràng là Vương Khả rất động lòng Nhưng mà một giây sau Bỗng nhiên hắn giật mình Không đúng Không đúng Chẳng phải đây là bài của ta sao Bỗng nhiên Vương Khả trường mắt Người nói cái gì Vương Đại Tiểu Thư nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Vẽ một cái bánh nướng chính là trò của ta dùng mà. cho ta công đức của toàn thiên hạ. <cười> Mẹ nó. Nếu không phải ta chơi quen môn này rồi. Đã bị các người lừa gạt rồi. Không phải chứ. Cái loại kỹ thuật vẽ bánh nướng này không nên xuất phát từ miệng các người mới đúng. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía ba người. Vì sao không thể do chúng ta? Vương Đại Tiểu Thư co mày nói. Độ thông minh của ba người các người chưa đến mức độ này. Không thể nào vẽ bánh nướng như thế được. Ngay cả ta cũng cảm thấy thơm. Không thể nào. Vương Khả trường mắt nhìn về phía ba người. Sắc mặt ba người đen thôi. Vương Khả. Người muốn chết sao? Người đang nói ba chúng ta ngu xuẩn sao? Muốn chết có phải không? Vương Đại Tiểu Thư trợn mắt nói. Đại công Minh Bồ Tát, trương Thiên Sư cũng trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Vậy các người nói đi. Lý do của Vương Đại Tiểu Thư vừa nói... Là do ai chỉ? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía ba người Là do ta nói Không được sao? Vương Đại Tiểu Thư trợn mắt nói Ờ, vậy, vậy quên đi Hôm nay chúng ta không nói đến cách gì cả Ta cũng không biết gì hết Vương Khả lắc đầu liên tục ngay khi Vương Đại Tiểu Thư chừng mắt Đại con Minh Bồ Tát Ở bên cạnh cũng cười khổ nói Đây chính là Tây Môn Thuận thủy bảo chúng ta nói Tây Môn Thuận Thủy bảo chúng ta nói chuyện trước với người. Nếu chúng ta không làm được ngươi đồng ý, hắn sẽ ra mặt nói chuyện. Vương Khả trường mắt. Tây Môn Thuận Thủy. Mẹ nó lão già này, hằng ngày ta trông coi con hắn, vậy mà hắn lại tính toán cả ta. Tây Môn Thuận Thủy nói. Người cảm thấy thế nào? Trường Thiên Sư nhìn về phía Vương Khả. Vậy chúng ta trò chuyện tiếp. Vương Khả vừa cười vừa nói. Sắc mặt ba người cứng đờ. Vương Khả, ngươi có ý tứ gì? Tây môn thuận thủy vẽ bánh nướng thì ngươi ăn. Chúng ta vẽ bánh nướng thì ngươi không chịu. Ngươi là xem thường chúng ta sao? Vương Đại Tiểu Thư trường mắt nói. Các ngươi không có giống nhau. Vương Khả lắc đầu. Không giống nhau chỗ nào? Ngươi nói rõ cho ta. Chúng ta không thông minh bằng Tây môn thuận thủy chỗ nào? Vương Đại Tiểu Thư trợn mắt. À, một ngàn năm trước, các ngươi hữu tâm tính vô tầm Đứng phía sau đánh Vương Cô Sơn một ngày Vậy mà các người lại làm cho bản thân Góp đi vào một ngàn năm hey. Vương Khả xem thử Ba người đen mặt nhìn hắn Nếu như là Tây Môn Thuận Thủy Thì khác Nếu hắn tính toán Vương Cô Sơn Thậm chí hắn chẳng hề lộ mặt Cũng đều động được bốn phương bên ngoài Đồng quy vu tận với Vương Cô Sơn Hắn thông minh nhảy ra bên ngoài Dù là hắn làm thì cuối cùng cũng không ai đoán được hắn Hắn tiếp tục hiền lành Mà âm thầm tính toán mọi người nhưng mà khi có người nhắc đến hắn sẽ là giơ ngón tay lên phát thẻ người tốt ngay vương khả nói lúc đầu ba người kia muốn đổi giải với vương khả bỗng nhiên sắc mặt bọn họ cứng đờ ngước mắt nhìn nhau một ngàn năm trước tây muôn thuận thủy đại Quang minh bồ tát cổ quay nói hình như hắn cũng tham gia nhưng mà vì sao tất cả mọi người lại cho rằng hắn không liên quan đến trận chiến một ngàn năm trước Trương Thiên Sư mờ mịt nói Tây Môn Thuận Thủy Quả như là một lão âm hàng mà Vương Đại Tiểu Thư biến sắc Giây phút này ba người nhìn nhau im lặng Bỗng nhiên nhớ đến lời Vương Khả năm đó Năm đó Tây Môn Thuận Thủy hô mưa gọi gió Thế mà tách hắn ra hoàn toàn Ở bên ngoài ăn sung mặc sướng một ngàn năm Ba người bọn họ thì lại phải ngồi tù Lão âm hàng Trương Thiên Sư cũng nhịn không được mà xì một tiếng khuyên biệt Ê, hey. vừa rồi các người vẽ bánh nướng với ta là do Tây Môn Thuận Thủy mê hoặc các người đến đây sao? Vương Khả trông mắt nhìn về phía ba người. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Có phải hay không chúng ta lại bị Tây Môn Thuận Thủy dùng như là vũ khí? Sau đó hắn tự tách mình ra. Chúng ta mệt chết mà hắn đứng sau lưng hưởng thụ. Đại con Minh Bồ Tát nhìn về phía hai người. Hai người mặt đen. Còn phải nói sao? Vương Khả nói ra một chút, bọn họ liền biết rằng hết. Nếu là Tây Môn Thuận Thủy vẽ bánh nướng, vậy được, chúng ta tiếp tục tâm sự. Ánh mắt Vương Khả lại sáng đi. Vương Khả, ngươi có ý gì? Tây Môn Thuận Thủy vẽ ngươi ăn, chúng ta vẽ ngươi lại từ chối. Đương nhiên, Vương Khả trợn mắt. Vì sao? Tây Môn Thuận Thủy thông minh như thế. Nếu hắn vẽ bánh nướng thì độ tin cậy là rất cao. Mà ba người các ngươi, làm ẩu ta, lỡ mày chui đầu chịu chết, ta cũng bị liên luyện. Vương Khả tự tin nói. Đồng đội như thần, khác với đồng đội như lợn. Ta và các ngươi hồn vốn là chịu chết. Hồn vốn với Tây Môn thuận thủy là làm ăn thịt. Mẹ nó, ta có bệnh mới ăn bánh nướng của các người. Chặt đầu à? Ba người gắt cao trừng mắt nhìn Vương Khả. Hiền như là tức giận không nhỉ? Vậy thì bây giờ nên nói ra rồi. Người và quỷ cốc tử có quan hệ gì? Vương Đại Tiểu Thư trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả lắc đầu. Thật sự ta chưa thấy quỷ cốc tử bao giờ Ba người trường mắt nhìn về phía Vương Khả Đến bây giờ Ngươi còn làm bộ làm tịch sao Nhưng các người nói không sai Ta thiếu công đức Càng nhiều công đức thì ta càng mạnh Vương Khả trịnh trọng nói Dù sao muốn hợp tác với công đức Cũng không thể không nói ra cái gì được Càng ngày càng mạnh sao Có thể mạnh đến mức nào Vừa rồi Diệm Lan nhân hoàng cường đại như vậy à vương đại tiểu thư có phải nói chỉ cần đủ công đức ta có thể một tay bóp chết diêm la nhân hoàng vừa rồi vương khả vô cùng tự tin mẹ nó nói đến mức cao nhất của đại nhật bất diệt thần công còn chưa biết thế nào cũng không tính là nói vét người bốc vét một tay bóp chết cái gì trương thiên sư không hề tin các người không tin ta cũng không tin, cũng phải tin tây môn thuận thủy chứ nếu không sao hắn lại vẽ bánh nướng chứ Vương Khải nhìn về phía ba người Nhắc đến Tây Môn Thuận Thùy Ba người tức giận Mẹ nó Bị ánh bán còn phải kiếm tiền cho hắn, Muốn người chọc tức bọn hắn sao Nói cách khác Người có quan hệ với quỷ cốc tử sao Vương Đại Tiểu Thư nhìn chàm chàm Vương Khải Ê ta nói này, Ta chưa có thế qua quỷ cốc tử Cho đến bây giờ cũng chưa thấy Vương Khải trịnh trọng nói Không đúng Vấn đề mà ta hỏi ngươi là có quan hệ với quỷ cốc tử không? vương Đại Tiểu Thư nhìn chằm chằm vương Khả, hỏi lần thứ hai. Ta nói từ trước đến giờ ta chưa từng thấy quỷ cốc tử lần nào. vương Khả cường điệu lần thứ hai nói. Mà ba người lại đưa mắt nhìn nhau, trầm mặt một lúc. Thế nào? Ta nói sai chỗ nào sao? vương Khả tò mò nói. Trước khi đến đây, Tê Môn Thuận Thủy nhấn mạnh với chúng ta đợi đến lúc này mà người không chịu thừa nhận, phải hỏi đi hỏi lại mấy lần. Nếu người vẫn không thẳng thắn, vậy thì chắc chắn người có quan hệ với quỷ cốc tử. Bảo chúng ta phải dùng toàn lực giúp người. Đại ca minh bồ tát nói, sắc mặt của vương khả cứng đờ, ta không trả lời thẳng thắn chỗ nào. Chúng ta hỏi người có quan hệ với quỷ cốc tử không, người lại nói là người chưa bao giờ gặp, không gặp không có nghĩa là không có quan hệ chứ. Đại ca minh bồ tát thị trọng nói. Sắc sạch sắc mặt của Vương Khả cứng đờ, Tây bôn thuận thủy này đang bẫy hắn sao? Vương Khả muốn phủ định hoàn toàn. Nhưng mà giờ phút này phủ định còn ý nghĩa gì chứ? Quan trọng nhất là hắn cũng có muốn ăn bánh nướng này. Công đức toàn cầu cơ mà. Nếu như hắn có, nói không chừng có thể thành tiên đấy. Đến lúc đó có thể bay ra ngoài thần châu tinh. Nếu đánh không lại hắn có thể bỏ trốn đến tinh cầu khác. Nói không chừng còn về được địa cầu nữa. Nên lấy hay là không đấy? À, ừm... Vậy các ngươi vừa nói Vợ của Trương Thiên Sư là lãnh tụ đạo môn thật à? Vương Khả nhìn về phía Trương Thiên Sư Không phải ngươi không chịu thừa nhận sao? Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Vương Khả Ta không thừa nhận Ta chỉ đã ăn bánh rồi Vương Khả lập tức cười nói Vậy đến trận chiếm với đại bà Vương Ngươi có thái độ gì? Vương Đại Tiểu Thư gắt cao nhìn chằm chằm Vương Khả Nếu cho ta công đức trên toàn thế giới Ta sẽ thử một lần Nếu đánh không lại thì đành chịu thôi Ta sẽ không chịu chết được Ta chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức Đánh không lại thì bỏ chạy Vân Khả thẳng thắn Những lời này Phải nói rõ ràng Đứng đến lúc quan trọng Bị người khác dùng như là vũ khí Bắt ta lên đầu Chút sức nhỏ lại bắt đầu Chút sức nhỏ Lại bắt đương đầu thừa quả biến thái Bắt một người ngoài hành tinh như ta phải chịu chết sao Nói đùa cái gì vậy Được. Có câu này của ngươi là được. Vương Đại Tiểu Thư cũng không ép buộc. Dù sao ép buộc quá cũng không được. Vương Khả cũng không phải là trẻ trâu. Cái gì cũng nói với bọn họ. Chỉ cần hắn chịu ra tay thì dễ nói. Nói không chừng. Có thể mời quỷ cốc tử ra tay thì càng tốt. Đạo môn lãnh tụ. Là thê tử Trương Thiên Sơ. Nhưng bảo quan hệ của bọn họ không thể lộ ra ngoài. Vì trong đạo môn có chuyện khác biệt. Lãnh tụ đạo môn phải dùng... Dùng thân tuẫn đạo, không thể lập gia đình. Đại công minh Bồ Tát nói. Hiểu được. Chính là cưới trộm ấy mà, ta biết mà. Nhưng mà có tầm quan hệ này cũng là được rồi. Ta muốn công đức. Càng nhiều công đức thì ta càng mạnh. Còn nữa, uh, mẹ vợ ta. À không, là bà của mẹ vợ ta. Là lãnh tụ đạo môn. Vậy thì càng tốt. Các người mở công ty thần vương của ta đến Đông Thần Châu đi. Vương Khả trị trọng nói. Công ty thần vương Ba người sững sở Đúng Một chút công đức cũng không đều lãng phí Thần vương tệ của ta cũng phải đành phát hành ở Đông Thần Châu Thu thập công đức cho ta Vương Khả trị trọng nói Đi qua thế nào trương Thiên Sư trọn mặt Ta sẽ sắp xếp người đi theo các người Dựng hệ thống bên đó lên Nhanh chóng phát triển qua Đông Thần Châu Ta cũng không biết tình hình ở bên đó như thế nào Nhưng mà chỉ cần Vương Tiểu Thư đánh tiếng với các tông môn vào Hoàng Triều, chuyện xây dựng bộ phận công ty Thần Vương sẽ không phải là vấn đề. Các người cũng có thể nói rõ với bọn họ. Bây giờ cho công ty Thần Vương đi vào, đợi sau khi đối mặt với Đại Ma Vương, ta có thể rút đi toàn bộ, không ảnh hưởng đến bọn quản lý. Vương Khả trịnh trọng này. Nhưng cũng phải có người đồng ý dùng Thần Vương Tệ mới được. Ở Trung Thần Châu là tình hình đặc biệt, Thần Vương Tệ của ngươi mới tung ra thiên hạ. Nhưng đến Thần Châu khác thì có tác dụng chó gì chứ Vương Đại Tiểu Thư trợn mắt nói Các người nói đùa cái gì thế Phía trên công ty thần vương có người Vậy chẳng phải là chuyện sử dụng thần vương tệ Chỉ là một câu nói thôi sao Bổng lộc triều đình Ban thưởng trong tôm bôn đổi hết thành thần vương tệ là được mà Vương Khả trợn mắt nói Nhưng mà nếu người dân không công nhận Thì cũng tác dụng đâu Sao mà không công nhận chứ Phía trên có chính sách Còn không phổ biến được sao Không phải ta còn có siêu thị thần vương nữa sao Sau khi siêu thị thần Vương xây dựng, bọn họ chỉ cần phối hợp cho siêu thị chiếm lĩnh thị trường, sau đó miễn thuế cho siêu thị. Chẳng phải là cháy hàng ngay sao? Các người không biết làm ăn sao? Cái loại thủ đoạn lũng đoạn đặc cung miễn thuế cửa hàng mà không biết à? Vương Khả trợn mắt giải thích. Ba người trông mắt nhìn về phía Vương Khả. Yên tâm. Nếu các người không biết thuộc hạ của ta đều biết cả, bọn họ sẽ xử lý tốt. Dẫn theo người của ta đi, bảo vệ bọn họ an toàn được được. Sau đó các người có bàn bạc với lãnh tụ cao tầng khác rồi đó Vương Khả trịnh trọng nói Ba người nhíu mày suy nghĩ một lúc Cửa hàng miễn thuế Có vẻ như là người không lời lãi được bao nhiêu Thế nhưng chỉ cần là đồ đắt tiền Hoặc là số lượng chiếm ưu thế lớn hơn Thì chẳng mấy chốc sẽ hút được sự quan tâm của tất cả mọi người thôi Hơn nữa cũng sẽ không làm mất cân bằng thị trường Rồi sau đó Vương Khả giải thích cho ba người Trường Thiên Sư liền hiểu được lợi ích của việc cửa hàng miễn thuế và một số phương pháp kinh doanh, khiến cho cả ba người bọn họ nghe tới nỗi mặt mày co rúm lại. Mẹ nó chứ, có phải ta rảnh rỗi quá không vậy? Đường Đường là một cao thủ thành tiên cảnh, bát trọng tuyệt đỉnh thiên hạ, thế mà lại đứng đây để nghe ngươi giảng giải cách buôn bán thế nào để tiết kiệm được vài đồng bạc vụn củi gạo dầu muối à? Nhìn bọn ta giống mấy kẻ thiếu mấy đồng bạc vụn thế kia sao? Được rồi, người không cần nói nhiều nữa, bọn ta không muốn biết cách. Bọn ta không muốn biết cách giờ những thủ đoạn này như thế nào đâu Trường Thiền Sư lập tức ngắt lời của Vương Hạ Nếu để cho người nói thêm Thì đêm nay chắc chắn bọn ta sẽ phải ở đây tâm sự cùng người xuyên đêm rồi Mẹ nó Nói tận 3 canh giờ mà vẫn không chịu nghỉ Ngay cả lúc vừa rồi bọn ta chữa thương Cũng chỉ mất có một canh giờ Người không ngại phiền à Trường Thiền Sư ta cũng vậy mà Chẳng phải vừa rồi các người là bảo ta nói rõ chi tiết sao Ta đã nói cho các ngươi rồi, nghe rồi Các ngươi lại còn còn mất kiên nhẫn như vậy cái gì chứ Nếu các ngươi để tâm những lời nói của ta Thì nhất định có thể kiếm được một khoản tiền lớn đấy Đây là ta đang dâng tiền lên cho các ngươi mà Vậy mà từng người từng người các ngươi lại xem thường như vậy Đúng là uổng công lòng tốt của ta mà Vương Khả lườm nhìn ba người Ba người lại tiếp tục khinh thường Dâng tiền cái rắm Thời gian của bọn ta mới là vàng là bạc, Cần đứng đây để ngươi làm lãng phí sao Đường lối kinh doanh quy của ngươi Có thể kiếm được cho chúng ta bao nhiêu tiền cơ chứ <cười> Bao giờ ngươi chịu tập tề nhân? Ta mang theo Lý Nhi trở về cùng Trường Thiên Sư hỏi Cái gì Đùa cái gì vậy Người muốn đưa đi Nhi đi sao Ngươi đang nói dẫn cái gì thế Ta không dễ gì mới có thể đợi được Lý Nhi trở về Ngươi lại muốn mang nàng ấy đi Ngươi nằm mơ Vâng Khả trường mặt Nằm mơ cái gì Ly Nhi là cháu gái của ta Để để nó lại đây Cho người làm hại nó sao Trường Thiên Sư trường mắt, nói, trường mắt nói Chúng ta là lưỡng tình Dương Tuyệt Tự do yêu đương Ông đừng hòng mà mang Ly Nhi đi Vân Khả vừa hình Hết mắt nói Vân Khả Lần này em là trường Ly Nhi thực sự phải đi Cùng để giúp người thu thập công đức Của đông thần châu đấy Vân Đại Tiểu Thư lắc đầu Tại sao Chẳng phải người đứng đầu đạo môn là thê tử kết hôn ngầm của Trương Thiên Sư sao? Chỉ cần Trương Thiên Sư qua đó một tiếng chẳng phải là được rồi sao? Vương Khả thắc mắc hỏi. Hắn ta sao? Nếu hắn ta có thể kiểm soát được thê tử thì bọn họ đã không phải là kết hôn giấu giếm như thế rồi. Trương Thiên Sư không có địa vị gì trong nhà đâu. Vương Đại Tiểu Thư nói. À, sao? Sao cơ? Về mặt của Vương Khả lộ ra một tia kỳ quái hỏi. Ai nói ta không có địa vị? Vương đại tiểu thư, ngươi đừng có mà bêu xấu ta như thế chứ." Trương Thiên Sư nói. <cười> "Vậy được thôi, ngươi nói một câu gì đó thật là oai phong với thế tử của ngươi đi. Chúng ta sẽ khi lại giúp ngươi, đến lúc đó sẽ đưa lại cho thê tử ngươi. <cười> nào, nói một câu thật là hung dữ xem nào." Vương đại tiểu thư. Vương đại tiểu thư kích. Sắc mặt của Trương Thiên Sư cứng đờ. Một nam nhân tốt thì sẽ không bao giờ nói những lời hung dữ với thê tử của mình <cười> Vương Đại Tiểu Thư coi thường ra mặt Thì ra là vậy Trương Thiên Sư Ngươi là một người bị thê tử quản lý chặt à Vương Đại Tiểu Thư trố mắt nhìn Trương Thiên Sư Không khiến người quan tâm Trương Thiên Sư trừng mắt với Vương Khả Thê tử của Trương Thiên Sư từng là sư muội quán Nhưng mà sư muội này lại là một người rất tài giỏi Thiên phú tu đạo đứng thứ nhất trong đạo môn lúc bấy giờ là một đời tu hành vô cùng bá đạo Trong cuộc tranh tài của đạo môn Đã từng băng qua núi thây biển máu Phải trả giá bằng sinh mạng của hàng vạn dân chúng mới có thể trở thành người đứng đầu đạo môn Hơn nữa Trời sinh coi thường đàn ông Trọng nữ khinh nam đến tột cùng Cũng chẳng biết là lúc đó mắt mù như thế nào Mà lại nhìn chúng trường thiên sư Vương Đại Tiểu Thư nhớ lại cảm thán Người mỉ mùi Trường thiên sư trừng mắt với Vương Đại Tiểu Thư Trọng nữ khinh nam Vương Khả cảm thấy sừng xuất. Tất nhiên, không cần đoán ta cũng biết rằng nàng ta không để mắt tới hai đứa cháu này của Trương Thiên Sơ, mà chỉ chiều chuộng mỗi đứa cháu gái Trương Đi Nhi này thôi. Nàng đã là cử đồ đệ tâm đắc nhất của mình không mà ngàn dạm xa xôi, từ đông thần châu tới đây để nhận Trương Đi Nhi làm đồ đệ. Vì vậy mà Trương ra không một ai dám ghê chuyện khi sư đồ Trương Đi Nhi tới. Năm đó Ma Kiều và diêm La Nhân Hoàng Cũng chỉ dám lén lút động tay động chân mà thôi Vương Đại Tiểu Thư bảo Ồ oh, Thảo nào Lúc trước ta còn đang lấy làm lạ Lì Nhi sinh ra ở Đông Thần Châu Phụ thân của nàng ấy thậm chí Ở bên ngoài diêm La Vương Triều Cũng không đạt tới thành tiên cảnh Vậy mà tại sao sư tôn Ly Nhi đã bất chấp ngàn dặm Từ xa xôi Đông Thần Châu tới đây Mà nhận đệ tử Thì ra là tổ mẫu của thê tử ta Đã phái đồ đệ tâm đắc nhất đến để bảo vệ Lì Nhi Ta đã nói mà, thần hỏa trong thiên hạ rất hiếm có. Thế mà ly Nhi vời tới đạo môn, đã một chuyến làm sao có thể tìm được những người 17 loại thần hỏa cái chứ. Thì ra là tổ mẫu của thê tử ta thu thập giúp nàng rồi. Về mặt của Vương Khả Đề Nghi Hoặc. Chính xác, chắc chắn là người đứng đầu đạo môn đã giúp đỡ. Ta nói với người như thế này nhá Ta nói nếu như là động vào người, người đứng đầu của đạo môn, thì khả năng thành công có một nửa Nhưng nếu có trường Đi Nhi đi cũng. Vậy thì nhất định sẽ thành công. Vương Đại Tiểu Thư nói. Trương Thiên Sư thì sao? Vương Khả hỏi Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư Hắn ta trở về thì có tác dụng dám gì chứ? Trong nhà hắn ta chỉ có nữ nhân là làm làm chủ. Trương Thiên Sư trở về thì chỉ dám ngoan ngoãn như cháu trai mà thôi. Làm sao hắn ta dám đi tranh cãi với thê tử của hắn ta chứ? Vương Đại Tiểu Thư nói với vẻ đầy coi thường. ngươi cái giấm nhà người Ta không phải lên như vậy nhé Chẳng qua ta là yêu thương thê tử ta thôi trương Thiên Sư tức giận gắt gỏng Vương Đại Tiểu Thư biểu môi vẻ mặt không tin trương Thiên Sư mặt đen xỉ Một điều quan trọng hơn là Người cũng thấy rồi đấy Trường Địa Nhị đã áp thu cỗ sức mạnh khổng lồ kia Đến lúc đó chắc chắn sẽ phải độ kiếp Nếu chỉ đạt tới thành tiên kiếp thì thôi Nhưng mà mấu chốt là Vẫn có thể đạt tới tiền nhân kiếp Người không biết tiên nhân kiếp nguy hiểm đến thế nào đâu. Đó là một kiếp vạn, kiếp nạn vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu có tổ mẫu của Trương Đi Nhi ở bên cạnh thì khác rồi. Nàng ta là người đứng đầu đạo môn. Đạo môn có rất nhiều tiên khí có thể giúp đỡ Trương Đi Nhi nắm chắc vượt qua được tiên nhân kiếp thành công. Chắc người cũng không muốn Trương Đi Nhi chết dưới phần thiên kiếp cái đâu nhỉ? Vương Đại Tiểu Thư hỏi. Sắc mặt của Vương Khả chợt thay đổi. Bảo ta phải nói chuyện như thế nào chứ? Ta vừa mới có cơ hội thoát khỏi kiếp cô đơn Chả lẽ bây giờ lại xong đời rồi sao Người yên tâm đi Chúng ta dẫn theo chương đi nhìn tới đó Chờ sau khi nắng ta đổ kiếp thành công Nếu muốn trở thành muốn trở lại Thì hoàn toàn có thể trở về một mình mà Người sẽ không để bụng một chút Thời gian này chưa Vương Đại Tiểu Thư hỏi Ta không thể đi cùng sao Dạo này ta cũng đang rảnh rỗi Không có việc gì làm Vương Khả nhìn Vương Đại Tiểu Thư Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Người đứng đầu đạo mua là một người trọng nữ khinh nam. Nếu thấy trương đi nhi tới thì chắc chắn sẽ rất thích. Nhưng mà nếu thấy người tới, vậy thì chuyện chúng ta đang tìm nàng để thương được chắc chắn sẽ thành công cốc. Vương Đại Tiểu Thư giải thích. nét mặt Vương Khả cứng đờ. Không để đổi thế chứ. Ta là cháu rể của bà ấy mà. Còn cháu rể cái gì? Ngày trước cháu ruột bà ấy còn cũng không để vào mắt. Chả lẽ còn coi trọng ngươi sao? Vương Đại Tiểu Thư hỏi. Vương Khả đen mặt. Cứ yên tâm chờ tin đi. nếu đã nói ra rồi. Vậy thì tiếp theo đây. Sẽ là do chúng ta tự khắc an bài mấy đại thần. Mấy đại thần châu khác. Còn ngươi thì phụ trách phái tục hạ đi theo tới đó. Để phát hành thần vương kia đi. Ta dẫn theo người đi đông thần châu trước. Vương Đại Tiểu Thư dặn dò Tại sao lần nào cũng đều là như vậy cả thế. Vương Khả nói với vẻ buồn vực. Mẹ nó. Số của ta không có duyên với vận đào hoa sao? Lần nào ăn miếng dâng đến tận miệng rồi Cũng để vột mất thế này chứ? Được rồi Cứ như vậy đi Đến lúc đó xem tình hình thế nào Thì Tây Môn Thuận Thủy Sẽ lại tìm ngươi để bàn bạc. Ta Trương Thiên Sư Trương Đi Nhi Sẽ nhanh chóng dẫn người Của ngươi Lên đường ngay lập tức Vừa nói chuyện Vừa thu tay lại Phá vỡ trận pháp cách âm ở xung quanh Đại con Minh Bồ Tát cũng vùng tay lên Nhưng thu lại kết giới trận pháp Mà bản thân đã bố trí Lúc này cho Ninh Nhi bên ngoài Vẫn đang khoanh chân ngồi luyện hóa năng lượng Từng ổn lửa quần quận Quấn xung quanh Ngang nhiên Khiến cho người ta Không thể lại gần Cách đó không xa Trương Thần Hư đang từ từ tiếp nhận công việc kế nhiệm dưới sự sắp xếp của Diêm La Nhân Hoàng ở đời trước. Một đám quan viên đang cúi lại, Trương Thần Hư vô cùng kính cẩn. Đúng lúc này, Trương Thần Hư nhìn thấy Vương Khả bước ra, đang định tiến đến chào hỏi, bùm một tiếng, một cỗ khí tức khủng khiếp từ trên trời giáng xuống. Trương Thiên Sư đang chuẩn bị ra tay, thế nhưng lại dừng ngay lập tức, rồi trường mắt nhìn người vừa bất ngờ bay xuống làm cái gì vậy hả? cứ hấp táo, tấp thấp như thế sao? Trương Thiên Sư trợn mắt nhìn Trương Tây Lai đang đi đến. Phụ thân, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệm là thần đồ đâu rồi? Trương Tây Lai nhìn xung quanh về mặt đầy kinh ngạc. Lúc trước xảy ra một chút chuyện. Mà sao người lại tới đây? Trương Thiên Sư cao mày hỏi. Một đám phán quan của Thiên Sư Điện lũ lượt kéo tới chiến thần điện. Từng người một đều là bốn năm miệng mười. Bảo phải vội về trụ tăng Phụ thân mọi người Về mặt của Trương Tây Lai có chút kỳ quái Mà hỏi Sắc mặt Trương Thiên Sư cũng hơi ngưng trọng Bọn họ thực sự là phải chịu tăng hết rồi sao Lão tử có chết đâu và nghĩ tới một chút đã tức giận rồi Trương Thiên Sư hung dữ Trừng mắt với Vương Khả Người trừng mắt với ta cái gì Lúc đó không phải là chỉ một mình ta đi báo tăng Chính người cũng đi báo tăng của chính mình mà Hỡi nó còn chẳng phải là muốn cứu con và cháu Của người sao Vương Khả trừng mắt cáu kinh. <cười> Trương Thiên Sư hư lạnh một tiếng với Vương Khả. Đại ca làm sao vậy? Trương Tây Lai lập tức tiến lên để thăm dò. Phụ thần ta vẫn mãi mãi không tỉnh lại. Lúc trước xảy ra rất nhiều chuyện. Bây giờ đã là tâm Tân Diêm lai hoặc Nhân Hoàng, Nhị Thúc hay là người giúp ta đi? Trương Thần Hư vội vàng nhìn Trương Tây Lai với vẻ mong chờ Trương Tề Lai khẽ mày. Ta giúp ngươi ra. Ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đây này. Ngươi tới thật đúng lúc. Ta, Sư huynh, Lê Nhi. Vương Đại Tiểu Thư sắp phải đi Đông Thần Châu rồi. Khả năng là không thể trở về trong một thời gian. Vừa hai người cũng đang chấn giữ Thiên Sư Điện. Vậy thì chú ý giúp Trương Thần Hư một chút nha Trương Thiên Sư dặn dò. Gì cơ? Mọi người muốn đi Đông Thần Châu. Chẳng lẽ muốn tới... Trương Tây Lai hỏi về vẻ ngạc nhiệt. Người muốn về thăm mẫu thần sao? Sao? Người cũng muốn đi Đông Thần Châu à? Sắc mặt của Trương Tây Lai cứng lại. Không, phụ thân. Mọi người đi đi, ta không đi đâu. Người cứ yên tâm có tạo ở đây. Thiên sư điện nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Trở về gặp mẫu thần với các người. Đùa cái gì vậy chứ? Lần trước bỏ nhà ra đi đã không còn nói tiếng nào với mẫu thần... Nếu lần này trở về chẳng phải sẽ bị Là côn hiếu tử của mẫu thân Đánh cho thừa sống thiếu chết rồi Người có thể đi cùng mà Trương Thiên Sư khuyên đủ Lần trước giấu giếm thê tử Ngồi tù một ngàn năm Thay cho sư huynh. Lần này trở về chắc chắn sẽ phải quỳ gối chất vắn Giặt đồ rồi Nếu dẫn theo cả nhi tử về Như vậy có thể để nó gánh vác thêm một phần. Không không phụ thân Người cứ trở về đi là được Bây giờ ta vẫn đã rất ổn, ta còn không phải giúp Trương Thần hư nữa. Lỡ như có người xấu muốn hãm hại hắn, thì làm thế nào bây giờ? Phụ thân, mọi người cứ đi đi. Trương tề Lai vội vàng, lắc đầu, nguê nguẩy. Trương Thiên Sư trừng mắt với Tiểu Nhi Tử. Người không thể ngăn cản cơn tức giận của mẫu thân cho ngươi. Người không thể ngăn cản cơn tức giận của mẫu mẫu thân ngươi cho một vi phụ chút sao? Tiểu Nhi Tử này nuôi thật là tốn cầm. Cũng may ta vẫn còn có cháu gái ngoặt Vẫn có thể dẫn theo đại nhi tử về Để cho thê tử đánh đập Mắng trời Mong rằng thê tử nhìn thấy bộ dạng thê thảm này Của đại nhi tử Thì có thể bớt tức giận một chút hey, Vẫn là đại nhi tử tốt hơn Có thể trở về chịu đòn giúp ta Dạ dạ Vừa nãy ta nhìn thấy hình dáng cả người và Phụ thân run lên một hồi Trương Thần Hữu kêu lên một tiếng kinh ngạc Nói nhàng gây quẹ cái gì đây phụ thân ngươi còn lâu mới rụn trương thiên sư trừng mắt với cháu trai thật đấy vừa rồi ta thực sự nhìn thấy mà trương thần hư nói vẻ vẹt sốt sắng thế nhưng kiểm tra một lúc mà trương đông lai bốn dĩ vẫn không hề có dấu hiệu tình đẩy lẽ nào ban nãy có mắt hoa rồi sắc mặt của trương thần hư cũng mở mịt diêm la thần đồ hai hôm nay vương đại tiểu thư Đại công minh Bồ Tát và Trương Thiên Sư Đã ra tay chuyển toàn bộ quảng trường diêm Lát Thần Đô về Chỉ cần xây dựng lại hoàng cung là được Đương nhiên diêm Lát Thần Đô bây giờ Cũng chỉ có một đống hoang tàn Hàng trăm hàng ngàn thi thể yêu ma Vô số kiến trúc Trong tòa thành bị sụp đổ Còn có một số lão bách tính bỏ mạng oan uổng Mọi thứ đều là vô cùng hỗn loạn May thay Trương Thần Hư có thể chịu duy trì được đại cục Những đại tử của Thiên Sư Điện Vội vàng đi tới đại thiện ho Để chịu tăng Cơ bản đã trở về đầy đủ Tất cả đang chờ bệnh đệnh của Trương Tây Lai Theo sự sắp xếp của Trương Thiên Sư Có một cường giả thành tiên cảnh Như là Trương Tây Lai Bỗng nhiên giữ Thiên Sư Điện Diêm la Hoàng Triều sẽ ổn định hơn rất nhiều Lão gì ngươi thực sự không muốn trở về với ta Trương Thiên Sư lại nhìn Trương Tây Lai vẽ mắt mong chờ như cũ Phụ thân Còn vẫn còn chuyện quan trọng hơn bên này Ngươi gửi lời hỏi thăm tới mẫu thân giúp ta, cứ bảo là đợi khi nào giải quyết xong công việc bên này, ta sẽ dẫn theo trưởng chính đạo trở về thăm mẫu thân. Trương Tề lại từ chối. Trương thiền Sư trợn mắt với Trương Tề lại, ngươi muốn học theo ta sao? Dẫn theo như tử trở về để cùng chịu phạt sao? Được rồi, những việc cần nhắn nhủ cũng đã nhắn xong rồi. Sau này tất cả mọi việc ở Đông Thần Châu đều nghe lệnh của Trương Đinh Nhi. Trương Đinh Nhi chính là người cai quản khu vực Đông Thần Châu ta sẽ điều động lần lượt những người khác Đã nghe rõ chưa Vương Khả nói Rõ, ông chủ Tất cả nhân viên công ty thần Vương đều đồng thành đáp Được Vương Khả gật đầu Vương Khả quay đầu lại nhìn Trương Thiên Sư Và Vương Tiểu Thư Hai vị Bao giờ các người lên đường vậy Tình hình của Ly Nhi bây giờ có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào Ngộ nhỡ, phải đổ kiếp thì làm thế nào Phải hành động nhanh lên chứ Trương Thiên Sư liếc nhìn Vương Khả một cái, giúp cuộc bước đến chỗ Diêm La Nhân Hoàng đời thứ nhất, cách đó không xa. "Sư huynh, bọn ta đi đây." Trương Thiên Sư nói. "Ờ." Diêm La Nhân Hoàng đời thứ nhất gật đầu đáp lại một tiếng. Trương Thiên Sư duỗi tay, khiêng chiếc quan tài mà Trương Đông Lai đang nằm trong đó lên, rồi lại vẫy tay một cái. Chờ để nhìn đang được những ngọn lửa bao trùm ở trên không trung. Vương đại tiểu thư phất tay một cái, Mang theo đám tục hạ của Vương Khả rời đi. Vâng Khả, ngươi cứ chờ tin tốt của chúng ta đi Còn nữa, nếu có việc gì cần Thì ngươi cứ trực tiếp tìm tới Tây Môn Thuận Thủy để nói chuyện nha Đỡ cho bọn ta làm, làm chân chạy vật Chịu tội thay đoán Lúc này Vương Đại Tiểu Thư nói với vẻ bực tức Trên đường đi Nhớ bảo vệ tốt cho lý nhi của ta đấy nha Vương Khả dặn dò Đi thôi Trương Thiên Sư hô to một tiếng Âm một tiếng Ngay lập tức cả đoàn người cưỡi mây đạp gió Bay về vùng biển ba la rộng lớn phía đông Sau khi Tiến Lý Nhi rời đi Vương khải trông như là người mất hồn vậy Trương Thần Hư Ngươi và nhị thúc của ngươi Làm việc ở đây đi Tranh thủ thu thập cho ta nhiều công đức thêm một chút Ta và Đại Quang Minh Bồ Tát trở về thiện thần đồ trước đã Vương Khả dặn dò. Mặt của Trương Thần Hư co rúm lại Ý gì vậy Ta thu thập công đức nhân hoàng Lại còn đã thu thập cho ngươi Chiến thần Trương Tây lại. Ngươi yên tâm đi. Nhi tử trường chính đạo của ngươi đang ở bên kia chắc chắn không sao đâu. Ta sẽ chú cố cho anh. Xin cáo tử. Vương Khả nhắn đủ với Trương Tây Lai một tiếng. Trương Tây Lai gật đầu. Đại Quang Minh Bồ Tát. Đi thôi. Dẫn ta đi gặp Tây Môn Thuận Thủy. Bảo lão già này quá đáng lắm luôn. Ta chăm sóc nhi tử cho vậy mà hắn lại dám tính kế sau lưng ta. Vương Khả nhanh chóng kéo Đại Quang Minh Bồ Tát rời đi đã có minh Bồ Tát lộ ra nụ cười khổ. Tê-môn Thuận Thủy chắc chắn sẽ phải đau khổ rồi. Trong một thành trì rộng lớn vô cùng âm ồn, ở Nam Châu, từng đoàn yêu ma có căn cứ, có cánh, cứ bay tới bay lui trong tòa thành này. Lại thêm tiếng kêu như là không có vô số âm hồn đang đi lại khắp đời. Cộng với từng đám mây đen kịp trên bầu trời lại càng khiến cho tòa thành này trở nên u ám hơn rất nhiều. Dân chúng trong tòa thành cũng không có nhiều. Thế nhưng, dường như là bất cứ người nào ở trong tòa thành này cũng đều có thực lực bất phàm Ba chữ, thi đế đồ, rất lớn, được đề trên cổng thành âm khí bao quanh dạy đặc. Từng tia sáng bầy màu, trói lóa, bắn từ trên đỉnh ngọn núi lớn, cách thành thi đế không xa. Trên đó có đề ba chữ, tiên nhân điện, thật to. Khoảng sân rộng phía trước tiên nhân điện, có thể nhìn ra thi đế đồ ở phía xa, Một cách rất rõ ràng Lúc này một đám người đang đứng tụ tập Trong khoảng sân tiên nhân hiện Trong đó có một người tỏa ra một ánh lưu quang bảy màu Cả người toát lên một khí chất tiên khí ngút trời Khiến cho người khác phải ngưỡng bộ không thôi Hắn ta đứng giữa đám đầu, Lại càng nhìn cho người ta đầy Sinh ra một loại cảm giác tôn sùng trong lòng Đứng phía sau hắn Thế mà lại là ma thập tam Bị đám người vương cả bắt được vào nửa năm trước Ma thập tam đã trốn được ra ngoài Bây giờ đang đứng phía sau người Tiên nhân kia trông vô cùng chật vật. Ma tử. Còn có cả những người khác của các người đó. Ba tháng này ta chạy không ngừng nghỉ để tìm tới các người. Vậy mà các người lại không không tin những chuyện ta nói sao? Ba bát thực sự chết rồi. Thật sự là chết rồi đấy. Đám người trương chính đạo đã tìm được cách để giết chúng ta rồi. Bọn họ đang là cố tìm cách giết chúng ta. Bây giờ phải làm sao đây? Ma thập tam sốt sắng. Thì ra đám người ở đây đều là thiên ma. Trong khoảng thời gian 3 tháng này, từ sau khi thập ma thập tam chạy trốn khỏi Thiện thần Đô, vẫn luôn tìm kiếm thiên ma khắp nơi để tố tội. Kẻ nào có thể giết được thiên ma chứ? Ma tứ người tỏa ra ánh sáng lưu quang bảy màu, trầm giọng hỏi. Ta không biết, nhưng mà lúc bọn họ tra vấn ta, ta có nghe thấy dường như là cường giả chính đạo đề cấp đối biết cách giết chúng ta như thế nào. Thiện Hoàng, Đại Quang Minh Bồ Tát hẳn là đều có thể. Dù sao vương khả, dù sao vương bát cũng đã chết thật rồi, có cái tên vương khả đáng chết cái nữa. mà Thập Tam trả lời với vẻ lo lắng. Ma Tứ lại trầm giọng bảo. Kể chi tiết những chuyện đã xảy ra ở Trung Thần Châu trong những năm này cho ta đi. Hả? Ờ là là thế này. Ma Thập Tam không dám giấu giếm, kể lại chi tiết một lần nữa. mà Thập Tam Người càng sống càng thụt lùi đúng không? Tại sao trung thần châu trung cái cai quản, vậy mà ngươi lại cho ta một câu hỏi khó như thế này sao?" Ma tứ đột ngột nhìn về phía Ma Thập Tam, vậy mắt đầy rất lạnh. "Ta ta đã cố hết sức rồi." Ma Thập Tam cười khổ. "Cố hết sức sao? 1000 <cười> năm rồi, người cai quản trung thần châu đã là 1000 năm rồi đấy, vậy mà vẫn dựa vào đăng tiên nhân. Vậy mà vẫn dựa vào đăng tiên châu thiên đạo." Mà lão già đã ban thưởng. Mà có thể đạt tứ tu vi thành tiên cảnh sao? Ngươi thực sự là rất nực cười mà. Ma tứ nói một cách lạnh lùng. Ta... Ta cũng không ngờ tới. Ma tứ. Mấy năm nay ngươi thực sự lợi hại. Đã có thể thành tiên rồi. Ngươi... Ngươi... Ma thập tam nhìn ma tứ với vẻ đầy xúc động. Không phải là chỉ mỗi ta thành tiên đâu. Chẳng qua là do các người... Vô dụng quá mà thôi. Ma tứ lạnh nhặt. Ta... Một ngàn năm trước, Vương Cô Sơn nhập ma, còn ta có thể tiếp nhận được mệnh lệnh của lão già, đuổi theo Vương Cô Sơn. Nhưng đáng tiếc là Vương Cô Sơn lại quá tham công, liều lĩnh nên đã trúng phải mưu kế của chính đạo, đã bị trấn áp tại năm đó. Ta cảm thấy, nếu như ở Trung Thần Châu sẽ không có tiền đồ gì cả, nên đã tới Nam Thần Châu, mà ngươi lại chọn để tiếp tục ở lại Trung Thần Châu đợi Vương Cô Sơn xuất quán. <cười> đã thấy sự khác biệt chưa? Ta rời đi một ngàn năm Bây giờ đã có thể thành tiên rồi Có người vẫn phải dựa vào đăng tiên Đăng tiên trông thiên đạo Thì mới có thể miễn cưỡng Đạt được tu vi thành tựu tiên nhân cảnh Thật sự là nực cười mà Rất là nực cười Ma Tứ cười lại nhìn Ma Thập Tam Ma Thập Tam nở một nụ cười khổ Ta Thôi bỏ đi Dù sao thì cũng cùng là thiên ma với nhau Ta không nói gì với người nữa Cái chết của ma bát vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ Chính đạo có thể giết chết được thiên ma sao Nghe cứ như chuyện cười vậy Ma tứ lạnh giọng nói Là thật đấy Bọn chúng thẩm vấn ta Cũng đã nói rất nhiều bí mật sâu xa của thiên ma Bao gồm cả việc lão già muốn ma Ma hóa khắp cả địa cầu Sau đó khiến cho mọi người đều chết đi Bọn chúng đã biết hết đấy Ma thập tam giải thích Sao con người của ma tứ đột nhiên rụt lại Nhìn về phía ma thập tam Cái loại bí mật thế này mà cũng bị bạn lộ rồi sao Vì thế nên ta mới cảm thấy khó giải quyết Vì thế nên ta mới sợ hãi Muốn cầu tới các người Ta lo lắng Ma thập tam sốt răng này Chẳng lẽ bọn chúng thực sự có thể giết chết thiên ma Sắc mặt ma tứ trầm xuống Ta cũng không dám làm phiền lão già Lần trước vùng cô Sơn rất quan Đã bảo ta liên lạc với lão già Lão già rất giận dữ với ta Vì vậy ta không dám thông báo cho lão già. Mà tứ. Bây giờ ngươi đã đã là tiên nhân rồi. Hay là ngươi nói chuyện với lão già một chút đi. Mà thập tam lo lắng không yên. Ngươi muốn chết à. Lão già đang bế quan điện hóa thiên hạng. Đang trong giai đoạn nước rút cuối cùng. Ai dám làm phiền chứ. Mà tứ gắt gỏng. Vậy phải làm thế nào. Mà thập tam suốt ruột hỏi. Mà từ hít mắt lại. trông quy lại. Cho dù cũng không... Cũng phải làm sao cho rõ nguyên nhân này Bắt buộc phải tìm ra ngọn người Chứ không phải để đợi, đợi một lúc sau Sau khi lão gia xuất quan hỏi chúng ta Mà chúng ta lại không biết cái gì được Đúng Người muốn quà đó với ta sao Vậy thì tốt quá rồi Mà tập tam gieo lên với kẻ vẻ kích động Cho dù là ai đi chẳng nữa Nhưng mà nếu có thể giết được thiên ma Vậy thì chắc chắn sẽ phải chết Mà tứ lạnh giọng nói Đúng Nhất định đều phải chết Đại con Minh Bồ Tát đáng chết Vương Khả đáng chết Có cả tiên Thiện Hoàng kia nữa cũng rất đáng chết Tất cả bọn chúng đều đáng chết Ma Thập Tam bức xúc Thiện Hoàng à Ma Tứ nhờ mắt lại hỏi Đúng Thiện Hoàng là người đứng đầu chính đạo Trung Thần Châu Hắn không cần thiết phải sống nữa rồi chứ Ma Thập Tam tò mò hỏi Thiện Hoàng sống ở tòa cung điện đằng trước kia kìa Ma Tứ chỉ về phía Thi đế đồ Cách đó không xa Thiện Hoàng ở đây á? Má thập tam ngạc nhiên hỏi. Đúng. Thiện Hoàng đến cầu kiến thì đế. <cười> thật là... ma tứ híp mắt cảm thán Đúng lúc ma tứ đang lạnh lùng nhìn về phía xa xăm, thì đột nhiên nhìn thấy một đòn vô cùng khủng khiếp bay ngút lên trời. Buông một tiếng. Một tiếng đổ vang lên. Thiện Hoàng mặc kim bào ngay lập tức bị đánh cho bay thẳng lên trời. Trông vô cùng chật vật. Khương Hoàng... Ngươi còn dám đến gặp ta sao? Muốn chết à? Một tiếng thét lạnh lùng từ phương xa truyền tới. Tiếng thét lạnh phát ra, tạo ra một tiếng vang gầm như là đang đè nén khiến cho tất cả sinh linh trong thi đế đồ đều phải giật mình. Tất cả đều bị dọa cho quỳ sụp xuống. À, là tiếng của thi đế sao? Vừa rồi hắn đang đánh nhau với Thiện Hoàng à? Tiên đó chính là Thiện Hoàng à? Mà thập tam nhìn Thiện Hoàng vô cùng ghét nhát ở bên trên không trung với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Phụ thân Người đừng động thủ Phụ thân con xin người đấy Đừng đánh nữa Tiếng cào khóc của một nữ tử Ở phía xa vọng lại Nữ nhi của thi đế Sao lại ngăn cản thi đế nhỉ Ma tập tam sừng sốt Lắng nghe thanh âm từ nơi xa Thi đế Những gì ta nói đều là sự thực Đại ma vương không muốn Truyền đạo chính thống đâu Mà là hắn muốn Ma giáo toàn cầu Sau đó cắn nuốt yêu ma khắp nơi Lúc ở Trung Thần Châu, toàn bộ kỹ của ma bát đều đã bị đào ra hết rồi. Còn có trước khi ma cửu bị giết chết, hắn ta cũng đang chuẩn bị cắn nuốt trăm ngàn yêu ma để có thể thành tiên. Nhưng mà tiếc rằng hắn đã bị bọn họ giết chết rồi. Thì đấy người tin ta đi. Thiện Hoàng gào lên giữa không trùng. Sắc mặt của đám ma tứ của mấy ma thập tam thay đổi dữ dội. Chết tiệt. Tiền Thiện Hoàng kia muốn xúi dục thi đế hay sao vậy? Về mặt của ma tứ đột nhiên thay đổi. Khương Hoàng, một đứa trẻ danh miệng còn hôi sữa như người Mà còn dám tưởng rằng chấm là loại người sẽ bị lừa gạt như vậy sao Người lừa gạt nữ như chúng ta Bây giờ lại muốn lừa gạt cả ta nữa sao Nếu hôm nay đã tới rồi Thì đừng có mong có thể đi được Sau nói giáp lạnh của thi đế truyền tới Nhà đầu kia, buông ta ra Ta phải giết hắn, buông ta ra Thi đế vội vàng khuyên nụ Còn không buông Còn không buông Phụ thân Người không được giết hắn Không được giết Nỡ nhì thi đế sợ ái khóc làm Khóc lóc thảm thiết Không hoàng huynh đi đi Đi nhanh lên Nỡ nhì của thi đế vừa khóc vừa kêu lên Thiện hoàng đứng trên không trung liếc nhìn thi đế một cái Lập tức tức giận Hiện lên trên mặt <cười> thiên đế Rồi ngươi sẽ phải hối hận Thiện hoàng giận dữ bỏ đi thân hình vụt qua một cái đã bay đi thật xa, chẳng mấy chốc đã biến mất trên bầu trời. nhanh, nhanh lên, ma tứ, ngươi là tiên nhân có thể bắt kịp hắn. bây giờ phải giết chết thiện hoặc. ma thập tam rụng rã. ma tứ lắc đầu, không được, bây giờ đang ở thi đế đồ, ta không tiện ra tay. hả? về mặt của ma thập tam đưa ra, ta phải kiêng dè cảm nhận của thi đế. ta ở thi đế đồ là để giám sát và chấn an thi đế thay cho lão già, ta không thể quá đáng được. Tránh làm cho thi đế tức giận Mà tứ lắc đầu Nhưng mà Yên tâm đi Chỉ là một thiện hoàng thôi mà Tỷ lệ khương hoàng năm đó Cũng chẳng là cái gì cả Đợi đến lúc chúng ta tới trung thần châu Thì chẳng phải là chuyện này là dễ hơn So với trở bàn tay sao Mà tứ nói một cách kiêu ngạo Được Mà tập Tam cũng đáp lại Với vẻ phấn kích Mà tứ Thế bao giờ chúng ta lên được Có cần phải thông báo với những người khác không? Bọn họ... Đột nhiên ma thập ta hỏi. Không cần. Chúng ta lập tức khởi hành. Những thiên ma khác đang bế quản. Không thể đi được. Chỉ cần mình ta đi đủ rồi. Một vẻ đầy tự tin lóe lên trong mắt của ma tử. Bản thân là một tiên nhân. Là một sự tồn tại đỉnh cao nhất trong khắp thiên hạ này. Nếu bản thân đi tới Trung Thần Châu thì há chẳng phải sẽ có thể càn quét được hết tất cả mọi thứ sao? À, mình xin ngừng đây nhé mọi người nhé và hẹn gặp lại bọn mọi người vào buổi tối. Xin chào.